Chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 1 chương 1 Trái tim tan nát Hoàng cung Đại Châu Người người đều biết mộ dung hoàng hậu Có một sở thích kỳ quái Đó là xé đồ Thứ nàng xé không phải là đồ vật bình thường Mà là gấm bích ba giang nam tiến cống Có tên này không phải chỉ vì màu xanh như lá liễu non Mà còn vì sự mềm mại nhẹ mỏng của nó Trên gấm xanh nhạt diệt hoa lê màu trắng Mặc lên người hệt như sóng biếc hồ xuân Không có gió mà tự nhiên lay động Phiêu giật mỹ miều Khiến người ta nhớ đến một câu thơ Hồng gấm tơ mềm khoe thợ khéo Thanh kỳ rượu ngát, ủ men lâu. Cống phẩm này vô cùng hiếm có. Đầu hạ mỗi năm, giang nam xa xôi ngàn dặm, cống hiến hoàng cung. Chỉ có ba cây mà thôi. Hội đua thuyền rồng trên hồ thái dịch tiết đoan ngọ, vốn vô cùng náo nhiệt. Nhưng hôm đó, ánh mắt của tất cả các cung nhân đều bị bóng dáng của mộ dung hoàng hậu thu hút. Nàng mặc một bộ váy mùa hè bằng gấm bích ba, thành nhã phiêu giật, tựa như một đóa sen mới nở. Cùng nhân trầm trồ, mỗi một nữ nhân trong cung đều ngưỡng mộ. Nhưng trần phẩm đáng giá ngàn vàng, vô cùng hiếm có như vậy. Vào tay mộ dung tuyết rồi, thì đừng ai hỏng lấy đi một tấc một ly. Sau khi may y phục, vải còn lại đều bị nàng xé hết. Cảnh tượng thường thấy của cung nữ phụ nghi cung là Mộ Dung Hoàng hậu áo đỏ nhàn nhã, mặt phấn mỉm cười, ngón tay thon dài cầm gấm bích ba. Một tiếng xé nhẹ nhàng vang lên, một thành hai, rồi hai thành bốn. Bội Lan, hay không? Thị nữ Bội Lan lập tức mỉm cười. Dạ hay, nương nương. Mộ Dung Tuyết cười nhẹ. Thù bà lay chuyển Quay sang thị nữ Đình Hương muội ấy thích nghe không? Nàng càng ủ rột Thù bà Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh Khóe Thù bà giợn sóng khuynh thành Dạ thích, thích Đình Hương cười khan Lòng giật thoát từng hồi Một thức gấm bích bà này đủ để nhà nàng ta sống hơn nửa tháng Mộ dung tuyết lại cười ngọt ngào Vậy ta sẽ thêm một lúc nữa Bội làn hùng dữ chừng mắt nhìn Đinh Hương Ai bảo cô nói thích Đinh Hương không hề khách xáo liếc mắt lại Nhà đầu cô chẳng vừa nói hay là gì Chỉ trong chốc lát Dưới chân mộ dung tuyết thật sự trở thành một hồ sóng biếc Gấm bích bà được xé thành từng sợi từng sợi Theo gió nhấp nhô dưới chân nàng Sóng nhẹ lan tỏa, đôi mắt lung linh, nụ cười duyên dáng. Trần Ngọc cứ đôi lúc lại gạt những sợi gấm mỏng manh dưới đất. Giống như một vị bích ba tiên tử sắc đẹp tuyệt trần, đang ngồi trên bờ nghịch nước. Thật là một cảnh tượng khiến người ta thất hồn lạc phách. Đình Hương, Bội Lan đều nhìn đến ngay người. Tiểu thư nhà mình tính tình không tốt lắm, nhưng thật sự là vô cùng xinh đẹp. Mỹ nhân sẽ có đặc quyền như vậy đó. Bất luận làm việc gì không thích hợp cũng không thể nào khiến người ta giận được. Chỉ cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Ý nghĩa tồn tại của gấm bích bà này trên thế gian dường như chỉ vì một mỹ nhân như vậy. Để nàng dùng đôi tay ngọc xé bỏ thế này thôi. Các cùng nữ đứng hầu trong sảnh cũng đều nhìn đến ngây người. Cảnh tượng trước mặt này hữu thành hữu sắc, mỹ diễm tuyệt luân gió đầu hạ đưa hương hoa bay đến, mọi âm thanh đều trầm lắng, chỉ có tiếng xé nhẹ nhàng truyền đến từ đôi tay hoa ngọc kia. gấm bích bà này không chỉ đẹp, mà âm thanh khi xé cũng rất hay, khiến nàng nhớ đến tiếng đập con tim mình khi vừa gặp hắn đã yêu. nhưng vật đổi sao rời, thế sự vô thường, cuối cùng con tim ngừng đập rộn ràng này đã tàn nát. Khiến người ta không thể không thở dài. Khúc gấm bích ba cuối cùng của mùa hạ năm nay sắp được xé hết. Không xa chuyển đến giọng của Tổng quản Thái Giám, Tần Thụ bên cạnh Hoàng đế. Thánh giá đến! Các cung nhân lập tức quỳ mọp xuống đất, nghìn đón Hoàng đế Đại Châu ra luật ngạn. Ánh mắt mộ dùng tuyết ngước lên khỏi khúc gấm bích ba. Qua ánh nắng rực rỡ trói trang đầu hạ Nghiêng đón đôi mắt sâu thẳm Của chiêu hỏa đế Già luật ngạn Cũng không biết là đạo hạnh của hắn Ngày càng cao thâm Hay nàng tu hành ngày càng kém cỏi Tóm lại Bây giờ nàng rơi vào thế hạ phong Ánh mắt của hắn Nàng ngày càng không nhìn thấu được <cười> Nàng không nhìn thấu được hắn Hắn cũng đừng hòng hiểu được nàng Như vậy hai bên hòa nhau Nàng nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ Đứng trên gấm bích ba Nhìn nam nhân tuấn Mỹ Ngày càng tiến lại gần mình Để dành đi Xé hết rồi lại phải chờ sang năm đó Hắn nhìn nàng Và đồng gấm bích ba đầy mặt đất Thông thả nói một câu Nhiễm nhiên là hoàn toàn không để tâm Thần hình hắn cao cao Đứng trước mặt nàng đã che đi Rất nhiều ánh nắng Nhưng đôi mắt kia quá sáng khiến nàng khẽ nhíu đôi mắt, tựa mắt mèo. Hoàng thượng xót rồi sao? Hắn không đáp, chỉ cầm tay nàng xa xa. Đừng để mỏi tay. Đình Hương nghe thấy câu này, bất giác thầm bội phục kỹ xảo ăn nói cao siêu của hoàng đế. Nàng nghĩ, nói không, chắc chắn là giả, nhưng thân là một nam nhân. Còn là một đế vương nắm thiên hạ trong tay. Nếu xót chút đồ này thì nhỏ nhen quá rồi. Vậy nên đã thay đổi. Nói một cách chú đáo uyển chuyển hơn để nương tử mình thoải mái một chút. Bớt xé đi một chút. Mụ Mộ dùng tuyết cười ngọt ngào. Hoàng thượng, thân thiếp làm vậy có phải hơi phí của trời rồi không? Gia luật ngạn khựng lại. Hoàng hậu thấy sao Mộ Dung tuyết chấp mắt Thân thiếp thấy có hơi phí một chút Một chút Mí mắt đình hương giật giật Tiểu thư cô thật là biết khoác lót. Gia lật ngạn nghiêm túc nói Chấm lại không thấy phí chút nào Bội làn thầm thở một hơi Không hổ là hoàng đế Thật biết ăn to nói lớn Một đôi hài theo hoa màu khói nhạt Đính đầy chân châu bước qua gấm bích ba Đi đến vườn hoa Hoàng thượng Chuyện tuyển tú thần thiếp đã chuẩn bị thỏa mãn đáng rồi Ngày mai chỉ chờ hoàng thượng Đích thân xem qua thôi Một cánh hoa tử đằng trên giàn rơi xuống chợt qua tay áo rộng mỏng như cánh ve của nàng Rơi xuống nền đá bạch ngọc Ánh mắt nàng dời theo cánh hoa, lòng cũng lặng đi. Hoa không nở trăm ngày, không ai không thích những thứ mới lạ. Gia luật ngạn mỉm cười. Hoàng hậu vất vả rồi. Mộ Dung Tuyết hừ một tiếng. Hoàng thượng mới vất vả, tân nhân nhập cung, e là hoàng thượng phải ngày đêm bận rộn. Thần thiếp đã căn dặn thái y viện rồi, phải chú ý đến sự an khang của thánh thể. Tăng cường bồi bổ. Đình hương giật thót Tiểu thư, gần đây có ăn gan hùm mận gấu rồi sao, mà dám nói với hoàng đế những lời đại bất kính như vậy? Gia luật ngạn cười nói. Gia luật ngạn cười cười. Đình hương càng căng thẳng hơn. Vị hoàng đế ngày xưa. Vị hoàng đế này, xưa này trước khi nổi giận, đều cười cười thế này. Bởi vậy người trong cung khi thấy hát cười, Thì lòng đều run sợ Theo thần thiếp thấy Thì hoàng thượng cứ lập đủ tứ phi đi Như vậy họ cũng không cô đơn Rảnh rỗi có thể đánh mã điếu Khỏi phải chạy đến chỗ thần thiếp ồn ào Khiến thần thiếp đau tai Sắc mặt đinh hương trắng bạch Nàng ta không dám nhìn sắc mặt hoàng đế nữa Tiếp đó lại xảy ra một chuyện Còn đáng sợ hơn Mộ dùng tuyết che miệng ngát một cái Dùng nhàn tuyệt mỹ vô song lạnh đi Thân thiết vì chuyện tuyển tú Mà mệt đến mỏi lưng đau cổ Phải ngủ bù một giấc Mời hoàng thượng đi nơi khác Tìm đình hương đập như gióng trống Nương nương à Tuy dáng vẻ khi người ngáp cũng xinh đẹp đáng yêu Khuynh quốc khuynh thành đó Nhưng sao trong cái miệng nhỏ của người Toàn lời hỗn xược đại nghịch bất đạo như vậy Lén nhìn sang hoàng đế Mặt hắn đã lạnh như hàn răng, như hàn băng ngàn năm. Nhưng tiểu thư nhà nàng ta lại vờ như không thấy, xoay người đi thẳng vào nội điện. Tìm đình hương giật thót lên tới cổ rồi, hoàn toàn chăm chú chuẩn bị quỳ xuống đón nhận cơn thịnh nỗi lôi đình của hoàng đế bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến nàng vô cùng bất ngờ là, hoàng đế bỗng khựng lại, rồi cũng theo vào nội điện, âm một tiếng. Cửa nặng nề đóng lại. Tiếp đó, bên trong hình như có một tiếng kêu quyến rũ. Sau đó là một hồi tiếng động loàng xoáng, giống như tiếng đồ gốm đồ ngọc xây vỡ. Tiếp đó hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Có cần vào cứu người không? Đình Hường và Bội Lan lo lắng cho an nguy tính mạng của tiểu thư nhà mình. Thấp thỏm không yên, nhìn tần thụ công công cầu cứu. Tần thụ lắc đầu, lòng cũng đứng ngồi không yên, không biết tình hình bên trong rốt cuộc thế nào. Nhưng hoàng đế chưa lên tiếng tuyên triệu, thì ai dám vào? Mây đỏ ở chân trời ngày càng đậm màu, chiếu hồng rực cả bức tường cung, ngói liều ly trên mái lấp lánh, đủ màu sắc, giao thoa. Cả đám người lo lắng run sợ, nhưng trong điện vẫn không chút động tĩnh.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 Bạn đang nghe chuyện audio trầm Hương Tuyết tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.ro Người đọc VV quyển 1, chương 2 Tự mình đa tình Mộ dung tuyết chậm rãi bước vào trong nước Nước nóng ập vào chỗ bị thương Khiến nàng đau đến nhíu mày Nhớ lại chuyện vừa rồi Nàng hận đến nghiến rằng nghiến lợi Không ngờ hắn lại dùng gấm bích ba kia Trói tay nàng vào thành giường Hừm, Hắn không để nàng sống yên Thì nàng cũng không để hắn dễ chịu Chờ đó mà xem Hôm sau là ngày lành Đế hậu đích thân tuyển chọn tú nữ mụ dung tuyết Thân là chủ hậu cung Đã chọn qua một lượt Giữ những tú nữ xuất sắc Lại xuất tụ cung Mời hoàng đế đích thân xem qua Trong xuất tụ cung Hòa cỏ đầy màu sắc, bà hàng mỹ nhân xinh đẹp đứng trong đại điện rộng lớn. Đình Hương vốn muốn kiến nghị mộ dung tuyết giữ lại những tú nữ dung mạo bình thường. Nhưng khổ nỗi, những tú nữ này thật sự không, không ai có dung mạo bình thường. Tùy tiện chọn một người cũng đủ khiến máu nóng nam nhân bốc lên. Dài âm bắt đầu đọc tên tú nữ. Tú nữ được gọi đến tên sẽ hiểu điệu bước ra quỳ bái đế hậu, tự báo gia môn, tuổi tác, tên họ. Các tú nữ được chọn lựa kỹ càng, ai nấy hoa nhường nguyệt thẹn, dáng vẻ dịu dàng. Ngay cả nữ nhân như mộ Dung Tuyết cũng cảm thấy rung động. Liếc mắt sang, ra luật ngạn ung dung nhàn nhã, ngồi ngay ngắn trên long ỉ. Đôi mắt có thần dường như càng tuấn tú hơn thường ngày. Bỗng lòng nàng dậy lên một câu mà vô số nữ nhân trong thiên hạ đều thuộc lòng. Nam nhân đều là phường háo sắc, không một ai tốt đẹp. Nàng khẽ ngẩn đầu, nhìn hình long phụng hí châu và long phụng trình tường trên trần. Hít một hơi thật sâu để nén cảm giác bực bội bỗng dưng lên trong lòng. Hoàng hậu thật có nhãn quang. Người nàng chọn đều rất xuất sắc. Gia luật ngạn nghiêng mặt khen một câu, nở nụ cười đầy thầm ý. Tạ hoàng thượng khen ngợi. Mộ dung tuyết lại hít một hơi thật sâu, lộ ra biểu hiện phóng khoáng và nụ cười hiền lương thuộc đức đã chuẩn bị từ lâu. Bắt đầu giới thiệu ưu điểm và sở trường của các vị mỹ nhân cho gia luật ngạn. Trong lời hoàn toàn không chút ghen tuông.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 cười như mỹ mãn hạ màn. Mộ Dung Tuyết xa xa cổ, lười nhác dựa vào ghế. Gia Luật Ngạn đứng lên đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng. Lúc này nàng đã cởi bỏ lớp ngụy trang mỉm cười hiền lương thuộc đức từ lâu, nhíu mày bĩu môi, tâm trạng rất không tốt. Nhưng vừa thấy Gia Luật Ngạn quay đầu, nàng lại lập tức nặn ra nụ cười.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 Mười phân vẹn mười Khiến người ta hòa mắt chóng mặt Ánh mắt mộ Dung tuyết Quét căng người các mỹ nhân Đang định lên tiếng Bỗng ngoài điện vang lên giọng tần thụ Thánh giá đến Đến thật là đúng lúc Mộ dùng tuyết đứng dậy Cùng các vị mỹ nhân Cùng ngành hoàng đế Già luật ngạn bước vào trong điện Nam nhân duy nhất giữa muôn hồng Nhìn tiếng này như một cây ngọc trước gió, Phòng thái tuấn mỹ, tiểu sái phóng thoáng. sao lại ở đây cả vậy? hoàng hậu định làm gì? gia luật ngạn ngồi xuống, nhàn nhã quét mắt nhìn chúng nhân, nắm tay mụ dung tuyết đưa mắt hỏi. hoàng thượng, thần thiếp gọi các vị muội muội đến để an bài việc thị tẩm. gia luật ngạn nhíu mắt. Hoàng hậu định an bài thế nào? Quy tắc trong cung là lật thẻ đầu xanh, nhưng thần thiết nghĩ như vậy thật không công bằng. Các vị muội muội nhập cung đều ôm tâm nguyện được hầu hạ hoàng thượng. Bên trọng bên khinh thì không tốt lắm. Chi bằng chén nước để ngay, mỗi người luân phiên hai ngày, như vậy mưa móp giải đều, không ai đố kỵ với ai, mà cũng để chốn hậu cung được bình yên. Bội Lan và Đinh Hương nghe vậy,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 Yên lặng đến mức khiến người ta bức bối Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt Như ngọc tạc của mộ dung tuyết Khiến những sợi lông tơ mỏng manh trên gò má Càng rõ ràng hơn Nàng như một mỹ nhân Làm từ băng tuyết Tùy có nét đẹp kinh tâm động phách Nhưng lại khiến tia nắng xuân trong lòng Bỗng trở nên giá băng Nàng từng cười rảo hoạt Như một con tiểu hồ ly Từng mặt dày bám lấy người ta Như một con cún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 Hắn quay mặt nàng lại, trong mắt dâng trào sóng đen, giọng khản đi. Nàng vẫn để tâm đúng không? Nàng không muốn bên cạnh chấm có nữ nhân khác đúng không? Hoàng thượng tự mình đa tình rồi. Nàng vẫn yêu chấm. Hoàng thượng, mụ dung tuyết cười như mẫu đơn ngày xuân, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn hàn mai trong băng giá, gần từng chữ.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 Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Quyển 1, chương 3: Vừa gặp đã yêu. Tháng 3 hoa hạnh nở, đầy thành tơ liễu, mai vàng mưa đổ. Một vịnh nước xuân, liễu rủ khắp thành. Gia luật ngạn chắp tay đứng ở đầu cầu, người cao dong dỏng. Gió thổi qua tay áo Hắn chỉ tùy tiện đứng đó Nhưng dường như đã thêm vài phần thanh nhã cho bà chữ Nguyệt Nha Kiều Khắc trên cột đá ở đầu cầu Viên thừa liệt vẫn luôn cho rằng Nhân vật họa thủy thế này Vẫn nên ở trong phòng kín thì hơn Khổ nỗi vị họa thủy này lại không tự nhận ra điều đó Cứ đôi lúc lại rơi kinh thành Du sơn ngoạn thủy khắp nơi Không biết đã làm mê đắm bao nhiêu trái tim, phụ mất bao nhiêu tấm chân tình. gia luật ngạn nhìn cảnh xuân giang nam xung quanh, rồi mới bước xuống cầu, nhàn nhã nói. Nghe nói há cảo thủy tinh của nhất vị tiểu lâu ở đây rất nổi tiếng. Đi nếm thử xem. Vương ra, thức ăn bên ngoài, e là không được sạch sẽ lắm. Già luật ngạn bỏ ngoài tai chắp tay bước xuống Nguyệt Nha Kiều men theo con đường đá xanh Bền hoán hoa khê Tìm được nhất vị tiểu lâu Mà chi huyện tần chi ngang Nói đến Chọn một vị trí ở gần cửa ngồi xuống Tiểu lâu nằm ngay bên cạnh suối hoán hoa, Ở cửa là hai gốc thủy liễu Cảnh rũ xuống đất Lá xanh mờn mờn Chiếc cầu nho nhỏ Nước reo bên nhà Quả nhiên là một nơi thành nhã yên tĩnh. Viên thừa liệt gọi tiểu nhị đến hỏi. Tiệm này có gì ngon? Tiểu nhị không ngượng miệng nói. Bồn tiệm chỉ toàn đồ ngon, không có món nào dở. Già luật ngạn khẽ mỉm cười. Người ở đây cũng thật thú vị. Hai sừng há cảo thủy tinh, hai tô cháo. Rất nhanh, hai sừng há cảo thủy tinh đã được mang lên. Gia luật ngạn lấy trong tay áo ra một chiếc hộp bạc, mở hộp rút ra một đôi đũa bạc. viên thừa liệt nhìn kỹ há cảo này, quả nhiên là vô cùng tinh xảo Không lớn hơn đồng tiền là mấy, trên mỗi cái đều có 36 nếp gấp, mỏng đến mức gần như trong suốt. Có thể nhìn thấy rõ được nước nhân bên trong, nhưng gấp lên lại không rách. Hắn nhẹ một miếng, nước nhân thơm như không ngán chảy ra, thơm lừng cả miệng. Hắn nếm thử một cái, vừa định khen ngon, bỗng đôi đũa trong tay khựng lại, mắt đờ ra. Ngoài cửa có một nam một nữ đi vào. Cho dù đã từng gặp nhiều trang tuyệt sắc, nhưng hắn cũng không thể không nói rằng thiếu nữ trước mặt này thật sự khiến người ta thẫn thờ. Nàng mặc một chiếc áo sa mỏng màu ngà Bên dưới là một chiếc bách điều quần Trong ánh nắng Bách điều quần kia màu sắc rực rỡ Lấp lánh bắt mắt Nhưng cũng không thể nào ngời sáng Bằng gương mặt không thoa chút phấn kia Nàng ám chừng độ 16-17 tuổi Mắt mày như tranh vẽ Nhàn sắc như hoa nở mùa xuân Đặc biệt là đôi mắt kia Thù ba lấp lánh Linh động trong suốt Giống như một đầm nước long lanh Khiến người ta cứ mãi đắm đuối Theo phía sau là một thiếu niên Trông cũng mi thanh mảy tú Chỉ là gương mặt hình như không vui lắm Hai người đi ngang qua bàn của viên thừa liệt Ngồi xuống ở bàn đối diện Già luật ngạn vô tình mước mắt Bất giác khẽ ngẩn ra Điều khiến hắn ngạc nhiên Không phải là dung mạo xuất sắc của thiếu nữ Mà là y phục của nàng Không ngờ ở một huyện thành nhỏ bé như vậy, cũng có thể nhìn thấy được loại y phục hảo hoa như bách điểu quần. Mụ dung tuyết vô tình ngước lên, vừa hay chạm phải ánh nhìn của gia luật ngạn, tìm bỗng đập nhanh một nhịp. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào tiêu sái thành nhã như vậy. Phòng thái đẹp đẽ đó thật khiến người ta kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt như ánh sao, nhiếp hồn dưới đôi mảy kiếm. Khiến nàng nhất thời có hơi ngây ngốc Đối với ánh mắt si mê của nữ nhân Gia luật ngạn đã trai lì từ lâu Hắn lạnh lùng đào mắt nhìn nàng Rồi điềm nhiên quay đầu đi Thật là mất mặt quá Lại để cho một nam nhân làm si mê Mộ dùng tuyết sực tỉnh Ôm chặt trái tim đang đập thỉnh thịt Cười với bùi giản Ngồi đi Đừng ngẩn ra đó như ngọn sao vậy Bùi giản từ trên cao nhìn xuống Trừng nàng một cái Hùng dữ nói Mình luôn mà còn dám chê người ta cao Hình muốn ăn gì Đang lúc cầu xin hắn Không thể đắc tội Nàng cười lấy lòng Thu ba lấp lánh trong mắt Như được hòa một lần nước biếc trong lanh Bùi giản liếc mắt Mì thịt bò Thật là không biết thưởng thức mộ dùng tuyết thầm thở dài, đưa tay lên gọi tiểu nhị vài tiếng. Bốn tô mì thịt bò. Một lúc sau, bốn tô mì thịt bò đã được đặt trên bàn đối diện. Viền thừa liệt kinh ngạc phát hiện rằng thiếu niên kia để ba tô trước mặt mình, cầm đũa lên và và vài ba miếng đã ăn hết một tô, rồi lại và vài ba miếng ăn thêm một tô nữa. Cuối cùng. Một loáng đã càn quét hết ba tô vẫn chưa đủ Còn mặt dày vô sỉ thò đũa vào tô của thiếu nữ kia Thiếu nữ lại ngoan ngoãn đưa tô mì chỉ mới ăn một nửa cho hắn Thiếu niên kia cũng thật không khách sáo mà ăn luôn viên thừa liệt xưa nay luôn thương hương tiếc ngọc Lòng vô cùng phẫn nộ Buổi sáng, mộ dùng tuyết thường không ăn mặn Chỉ gắp vài sợi mì đã buông đũa Chờ bùi giản cơm no rượu say sẽ cho mình một câu trả lời vừa ý. Nhưng Bùi Giản vô lương tâm lại quẹt miệng, nghiêm túc nói: "Ta thật sự không thể cưới muội. Tuy muội là biểu muội của ta, nhưng ta vẫn luôn xem muội là muội muội ruột, muội hiểu không?" Nàng gật gật đầu. "Muội hiểu." Bùi Giản liếc mắt. "Muội hiểu con chi mấy?" Mộ dùng tuyết lại gật gật đầu Vô cùng nghiêm túc đáp Chim mụi cũng hiểu Bùi giản nghẹn lời ôm đầu Ta thật sự không thể đưa mụi trốn đi Cứu cứu sẽ đánh gãy chân ta mất Vậy Huỳnh chơ mắt nhìn mụi rơi vào hố lửa sao Tuyển tú Chưa chắc đã chọn trúng mụi mà Mộ dùng tuyết Trừng đôi mắt sáng như minh châu càng nghiêm túc hơn. Nhất định sẽ chọn chúng muội, muội đẹp thế này kia mà. Sau lưng truyền đến một tiếng cười thấp kìm nén. Mộ Dung Tuyết đang định dùng mắt phóng đao, nhưng vừa quay đầu thì lại thấy nam nhân phong tư Thành nhã kia mặt bất giác ửng hồng. Nàng quay đầu nhỏ giọng nói: "Huynh lấy muội đi, tất cả của muội dung ra sẽ là của huynh. Chúng ta là thân thích" Phù sa sẽ không chảy dụng ngoài. Đừng! Cứ để chảy hết đi, đừng cho ta. Chúng ta là thanh mai trúc mã, đôi trẻ vô tư mà. Đừng, đừng, đừng, ta không thân với muội lắm đâu. Huynh xem, Huynh nói vậy là khách sáo rồi. Lúc nhỏ đi nhà xí, lần nào cũng là muội đưa giấy cho Huynh mà. Huynh quên rồi sao? Bùi giàn nhảy dựng còn nhắc nữa thì ta sẽ trở mặt với muội đó. Viên thừa liệt đang lắng tai nghe một cách thú vị, bỗng trước mắt xẹt qua một bóng người, thiếu niên kia vù một cái chùi ra ngoài. tiếp đó thiếu nữ xách tay nải đuổi theo. sáng sớm bên hoán hoa khê, liễu như khói nước như mây, bóng dáng thiếu nữ kia như một tia nắng xuân rực rỡ. nhưng tiếc là cảnh xuân hơi hỗn loạn. nàng một tay xách váy một tay hua tay nải không hề có phong độ hết lên bắt trộm bắt lấy hắn hậu tạ mười lượng bạc viên thừa liệt bất giác ngẩn ra hai người này chẳng phải là biểu huynh muội sao sao chớp mắt biểu ca đã thành trộm rồi còn chưa kịp phản ứng thì thấy bóng người bên cạnh khẽ động gia luật ngạn đã đuổi theo viên thừa liệt cũng vội theo sau hai người đuổi theo thì không sao Nhưng các ám vệ đang ẩn nấp cũng bị kinh động, bao vây hai bên đường. Mấy khách nhân đang ăn điểm tâm trong tiểu lâu cũng chạy ra. Gia luật ngạn và viên thừa liệt đều có võ công, đuổi theo một người đương nhiên rất nhẹ nhàng. Phía trước là 5 ám vệ trình tề cản đường, phía sau có gia luật ngạn và viên thừa liệt đuổi theo. Một trái, một phải, vô cùng ăn ý cản người lại. Bùi giản tức tối trợn mắt, vị vào một gốc liễu thở dốc. Ăn trộm, đưa lên quan phủ. Viên thừa liệt sắn tay áo để đánh người. Từ đầu hắn đã không vừa mắt bùi giản rồi. Mộ dung tuyết đuổi đến nơi vội nói. Đừng đưa lên quan. Gia luật ngạn quay đầu nhìn nàng hỏi. Hắn trộm gì của cô? Mộ dung tuyết ôm ngực thở dốc thốt ra hai chữ. <cười> Tình cảm. Viền thừa liệt không nhịn được vì một tiếng. Ngay cả năm ám vệ ra mặt cứng đờ cũng co giật mấy cái. Già luật ngạn bỗng có cảm giác bị người ta trều chọc, Hắn xà sầm sắc mặt, Chìa bàn tay thon dài ra, Dùng gương mặt vô cùng phong nhã, Nói ra một câu vô cùng dung tục. Bạc hậu tạ Mộ dùng tuyết ngẩn ra nhìn hắn, Tìm bỗng đập nhanh một nhịp. Giống mặt đất bị đông cứng, Bỗng bị nứt vỡ từng làn gió xuân ùa vào nàng dường như nhìn thấy tim mình trong chớp mắt bỗng nhú lên vô số mầm xanh bí mật không ai biết này khiến nàng mặt đỏ tim đập uhm, đa tạ hai vị trợ nghĩ tương trợ nghĩa tương trợ mộ dung tuyết vô cùng cảm kích nàng nói lời giữ lấy lời đưa ra mười lượng bạc gò má ửng hồng còn kiều diễm hơn cả hoa hải đường Viên thừa liệt lòng thầm đọc tên nàng Mộ dung tuyết Chỉ cảm thấy vô cùng dịu dàng Quyến rũ Rất hợp với sự thanh tú đáng yêu của nàng gia luật ngạn không hề khách sáo Nhận lấy bạc giao cho viên thừa liệt Rồi cười nói Không cần khách sáo Hắn cười thật đẹp vô cùng Sân sắc của giang nam Đều không sánh bằng sóng mắt nhàn nhạt, nhạt của hắn Nàng bỗng có một cảm giác Tìm người giữa trốn trăm nghìn lượt. Sự dịu dàng trong lòng bỗng như được khơi dậy. Khí thế cuộn cuộn như, như sóng xuân. Lần đầu tiên trong đời nàng xuất hiện cảm giác tìm đập mất khống chế. Lẽ nào đây chính là vừa gặp đã yêu? Nàng lấy dũng khí hỏi. Dám hỏi đại danh của công tử. Gia luật ngạn cười nhạt. Tại hạ tên Diệp Luật Diệp Luật và Gia Luật Đồng Âm Diệp Luật Mộ Dung Tuyết thầm đọc cái tên này Chỉ là cảm thấy như có một dòng nước mát ngọt ngào chảy trong miệng Thấm vào đến tận tâm can Đa tạ Diệp Công Tử Nếu Diệp Công Tử không chê Mộ Dung Tuyết muốn kết bằng hữu với Diệp Công Tử Nói xong nàng lại hận không thể cắn đứt lưỡi mình đi. Nữ nhân quan trọng nhất là phải giữ kẽ, giữ kẽ. gia luật ngạn, gật đầu. Vô cùng vinh hạnh, Diệp mỗ thích nhất là kết bằng hữu với người hào phóng như mộ dung cô nương đây. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Mộ dung tuyết đỏ mặt từ biệt hắn, vừa đi vừa thầm ảo não. Tại sao nàng lại nói hẹn ngày gặp lại chứ? Phải hỏi rõ hắn ở đâu để đến nhà bái tạ. Sau đó... Nhưng mà nếu chủ động như vậy, có khiến hắn xem thường không? Có cho rằng nàng là một nữ nhân lẳng lơ lỗ mãng không? Nhìn theo bóng dài nhân, viên thừa liệt chậm rãi nói. Vương ra, ngài lấy tiền của cô ấy thật sao? Nếu để người ta biết thân phận của ngài, chẳng phải là có hơi... Hài chữ mất mặt trôi đến đầu lưỡi, lại bị hắn nuốt xuống. Gia luật ngạn nhàn nhạt nhìn hắn nói. Dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền thì chẳng bao giờ mất mặt hết. Viền thừa liệt, không biết nói gì. Hết chương 3, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Chầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Chương 4 Khéo quá, hóa vụ Bùi giản bước lên Nguyệt Nha Kiều Sống chết không chịu theo mộ dung tuyết về Hắn ôm sư tử đá trên đầu khóc lóc nói Á tuyết Cứu cứu muốn có một nữ tế ở rể Nhưng bùi ra chỉ có mình ta là con trai ừ, Ta thật không được đâu Cầu xin muội tha cho ta đi Nếu muội sợ bị chọn chúng Thì cứ mau chóng tìm một phu quân là được rồi Huynh thế chết không cứu Thật chẳng trợ nghĩa gì cả Mụ dùng tuyết tức giận Phồng mang trợn má Thời gian ngắn ngủi đi đâu tìm phu tế Thích hợp đây Hơn nữa còn phải là nam nhân Cam nguyện ở rể nữa Bùi giản cười he he nói Muội vừa xấu người vừa xấu nết Nhất định không bị chọn đâu Yên tâm đi Cầu này thật sự khiến người ta tức giận Nàng tự cho rằng Tuy mình không đủ dịu dàng Nhưng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân Vừa xấu người vừa xấu nết bị hắn phỉ bám như vậy Thật sự khiến tự tôn của nàng vô cùng bị tổn hại Huynh đi đi Nàng dậm chân Quay người tức tối xuống cầu Không quay đầu mà vứt lại một câu Huynh không lấy muội Thì sẽ hối hận cả đời Nói xong còn hứ một tiếng thật to Viên thừa liệt và gia luật ngạn vừa hay đi ngang Nghe thấy câu này đều không nhịn được mà mỉm cười Mụ dùng tuyết về đến hồi xuân y quán Cười bách điều quần ra, Thay một bộ y phục thường ngày màu xanh Hôm nay muốn bỏ trốn cùng bùi giản Bởi vậy đặc biệt mặc y phục đáng giá nhất Cài trang sức đáng giá nhất của nàng Ngân phiếu cũng đem đầy đủ Nhưng hắn lại sống chết không chịu Còn khiến nàng khi không mất 10 lượng bạc Thật khiến người ta ảo não Tên bùi đầu to này Chờ sau này hối hận được sẵn ruột đi Hử. Nàng tiện tay lấy một chiếc khăn trong khung thêu, Dùng kéo nhỏ cắt mấy lỗ Rồi xé ra làm hai Sau đó lại xé một cái nữa Đình hường nghe thấy ẩm thanh này là biết ngay tiểu thư hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Vị đại tiểu thư của hồi xuân y quán này có một sở thích kỳ quái. Lúc tâm trạng không tốt, rất thích xé vải. Phát tiết xong rồi thì sau cơn mưa trời lại sáng. Quả nhiên, theo tấm khăn bị xé thành nhiều sợi vải mảnh, gương mặt mộ dung tiểu thư cũng khôi phục dung nhan yêu kiều như đào lý. Nhà hoàn bội làn Quen việc thạo đường, thu dọn hết sợi vải để làm đế dày. Đình Hường lập tức ngưng, bưng lên một chén nước mơ ấm. mụ rung tuyết chưa từng ăn mì thịt bò vào buổi sáng. Lúc này đang cảm thấy miệng hơi ngấy. Vừa thấy nước mơ, lập tức cười tươi giói. Uống hết nước mơ, nàng lười nhác vươn vai, giống như một con mèo nhỏ đang ngát, nhẹ nhàng nói. Ta đi ngủ bù một giấc đã Để chuẩn bị cho chuyến bỏ trốn sáng nay Trời còn chưa sáng Nàng đã thức dậy Bôn ba cả buổi Lúc này thật mệt mỏi vô cùng Đến lúc dùng cơm trưa Mộ dùng tuyết mới tỉnh Còn chưa xuống giường Đã nghe thấy tiếng bước chân lên lầu Đình hương thở dốc nói Tiểu thư Đại sự không hay rồi Chuyện gì mộ dung tuyết ngồi bật dậy, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là có phải chọn chúng ta rồi không? Có một nam nhân đến chỗ lão già muốn đi trần bệnh, a thái nói lão già đi phủ tô châu vẫn chưa về, nam nhân đó bèn cuống lên, xem ra là muốn gây chuyện đó. mộ dung tuyết vội vã xuống lầu bước ra phía trước, hồi sân y quán là một tòa nhà lớn ba gian, phía trước là một hàng sáu cánh cửa thông đến nơi dùng để trần bệnh. Hai gian phía sau là nơi ở của mộ dung ra. Mộ dung lân là một danh y nổi tiếng gần xa. Hồi xuân y quán trước nay luôn chật cứng người. Rất nhiều bệnh nhân bên ngoài mộ danh mà đến. Bình thường sáu so cánh cửa trước mặt luôn đông đúc. Nhưng vì đầu tháng này, mộ dung lân được chi phủ Tô Châu phái người đến mới đi xem bệnh. Nên thời gian này, hồi xuân y quán mới hiếm khi được yên tĩnh thế này. Mộ Dung Tuyết bước chân vào Trần Y Đường, phát hiện tình cảnh trước mắt còn nghiêm trọng hơn đinh Hương nói nhiều. Một thanh niên thân hình cao giáo đang đạp một chân lên bụng A Thái, người giúp việc của Trần Y Đường. Nhãi nhép phường nào dám đến đây làm loạn? Mộ Dung Tuyết tức giận, lấy chiếc chày dã thuốc trên bàn, vù một tiếng chào hỏi vài nam nhân kia. Nam nhân dường như có mắt sau gáy, xoay tay nắm lấy chày dã thuốc của nàng hai người nhìn nhau rồi cùng ngẩn ra. Viên thừa liệt lập tức nhấc chân, mặt đỏ bừng cười khan một tiếng. Mộ Dung cô nương, Mộ Dung Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Huynh đến xem bệnh sao? Nhìn bộ dạng rầy rào sinh lực này cũng đâu giống đang có bệnh, còn có thể đánh người nữa. Viên thừa liệt ngượng ngùng nói. Là Diệp công tử bị bệnh. Tiêu chảy À thái bò dậy từ dưới đất Phủi phủi mông nói Vừa rồi nói Có vẻ nghiêm trọng lắm Còn tưởng là bệnh sắp chết nữa chứ Vừa rồi viên thừa liệt Lòng như lửa đốt đi mời đại phu Nhưng mộ dung lân lại không có nhà À thái cũng không buồn Ngó ngàng đến hắn Hai người lời qua tiếng lại Đã xảy ra xung đột, xung đột Động tay động chân Vừa nghe ra luật ngạn bị bệnh Mộ dùng tuyết bỗng không kìm được Mà thầm hân hoan thích thú Thật quá tốt rồi Đây chẳng phải là thời cơ tốt trời ban Để gặp lại hắn sao Lại nghe là tiêu chảy Nàng càng mừng rỡ hơn Ta cùng huynh đi xem thử nhé Chút bệnh vặt này nàng vẫn có thể trị Tuy còn kém xa thần y diệu thủ của cha nàng Nhưng cảm mạo phong hàn tiêu chảy Thì không thành vấn đề Viên thừa liệt đương nhiên cầu còn không được Hắn tưởng con gái của thần y Chắc y thuật cũng không tệ Nếu biết mộ dùng tuyết Ngay cả một phần công lực của cha nàng Cũng không có Chỉ e sẽ hối hận đến xoắn ruột thôi Mộ dùng tuyết bảo An Thái Chuẩn bị hòm thuốc Rồi đưa bội Lan Đinh Hương Và A Thái cùng viên thừa liệt Ra khỏi hồi xuân y quán Dọc đường giả vờ trò chuyện Mộ dùng tuyết nghe ngóng được Diệp luật là nhân sĩ kinh thành Gia cảnh sung túc Còn chưa có thê tử Hơn nữa quan trọng nhất là phụ mẫu đều mất Đây chẳng phải là nhân tuyển ở dễ thích hợp vô cùng sao Nàng mừng đến mức lòng sụp sôi Dọc đường cười tươi như hoa nở Khiến viền thừa liệt nhìn đến hoa cả mắt Viền thừa liệt đưa mấy người đến ngoài một tòa nhà Mộ dung tuyết bỗng thấy quen thuộc một cách kỳ lạ Nghĩ lại thì thấy đây chẳng phải là một tòa nhà riêng của huyện lệnh Tần Chi Ngang sao? Tiểu viện này gọi là Cúc Viên. Mỗi năm vào thu, ông đều mời phụ thân mộ dung lân của nàng đến thưởng Cúc. Lẽ nào Diệp Luật là thân thích hay bằng hữu của Tần Chi Ngang? Màng nghỉ hoặc bước vào, viên thừa liệt đưa mộ dung tuyết đến căn phòng phía sau. Ở cửa có hai thanh niên đang canh giữ, dáng vẻ đều rất khôi ngô. Lẽ nào là thị vệ của hắn Xem ra hắn đích thực là một công tử thế gia Xuất thân rất tốt Mộ Dung tuyết để A Thái Và bội lan ở bên ngoài Chỉ đưa đinh hương vào trong Gian luật ngạn nửa dựa trên chiếc sạp trước cửa sổ Tay cầm một cuốn sách Xuân ngang phiêu giật Người tựa trong tranh Đôi mày anh Tuấn thần khí kia Chiếc cầm hoàn mỹ kia còn có ngón tay thon dài trắng trẻo kia, không điểm nào không lộ ra thần vận phong lưu, khiến người ta xào động. nàng vừa kích động vừa hưng phấn, còn có chút bất an và xấu hổ, đứng đờ người trước cửa nhìn hắn, tim lại không kìm được mà đập thình thịch. Viền thừa liệt cười hi hi nói: công tử đại phu đến rồi. Gia luật ngạn ngước mắt lên khẽ ngẩn ra Sao lại là cô? Cha tôi đi phủ tô châu rồi Bệnh điêu chảy vật này tôi biết chị Mộ dung tuyết cười ngọt ngào Chỉ vào hòm thuốc trên vai đinh hương Bày ra bộ dạng tràn đầy tự tin Gia luật ngạn nhíu mày Lòng nói thì ra cô ấy là con gái của mộ dung lân Chả trách ăn mặc hào nhoáng như vậy Mộ Dung lần kia là danh y nổi danh gần xa, phí trần bệnh đắt đỏ kinh người, gia cảnh vô cùng sung túc, ngay cả huyện lệnh cũng rất thân thiết với ông ta. Cô cũng biết y thuật sao? Mộ Dung Tuyết chu miệng, có hơi bất mãn với sự nghi ngờ của hắn. Năm tuổi tôi đã có thể nhận biết được hơn hai mươi loại dược thảo rồi đó. Công tử chưa từng nghe nói đến từ gia học uyên uyên sao? Dòng dõi học nghiệp uyên thâm Đình hương thầm nói Nhưng đến nay tiểu thư cô cũng chỉ miễn cưỡng nhận được Nhận biết được 50 loại thôi mà Từ gia học uyên nguyên này Không thể vơ đũa cả nắm như vậy đâu Mộ dung tuyết bước đến bên sạp của gia luật ngạn Không mời mà tự ngồi xuống Bày ra bộ dạng thần y Nói Đưa tay cho tôi Già luật ngạn nhìn nàng ngập ngừng trong chốc lát rồi mới chia tay ra Mộ dung tuyết đặt tay ngọc thon thon lên còn chưa bắt được mạch hắn thì tim nàng đã đập loạn tay hắn thật đẹp quá thon dài trắng trẻo như không hề thấy yếu đuối lòng bàn tay còn hơi chai lẽ nào hắn biết võ công nàng lập tức liên tưởng đến dáng vẻ khi hắn múa kiếm mãn đường hoa say ba ngàn khách Nhất kiếm xương hàn bốn mươi Thật phẩm liều phóng khoáng giường nào. Mộ dung cô nương, cô bắt mạch mất bao lâu? Gia luật ngạn nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng đang chìm đắm trong ảo tưởng. Bị giọng nói đột ngột của hắn làm giật mình. Lập tức trột dạ đỏ mặt. Nàng nghiêm mặt nói. Thè lưỡi ra đi. Hắn qua quýt thẻ lưỡi ra Nàng nhìn đầu lưỡi hắn Lòng lại giật thót Giống như đã bị hắn cách không điếm một cái Trên má bỗng có cảm giác tê tê mềm mềm Thôi rồi Chúng ma chướng của hắn rồi Nàng vội vã tranh ánh nhìn của hắn Nếu không dáng vẻ thần y vất vả dựng lên này Sẽ bị ánh mắt của hắn sô đổ hết Công tử đã ăn gì? Há cảo thủy tinh Mấy ngày trước hắn đều ăn trong quốc viên Chưa từng có vấn đề gì Chỉ có há cảo thủy tinh ăn sáng nay là đáng ngờ nhất Ăn bao nhiêu? Một sửng Mộ dùng tuyết phỉ cười Vậy chắc chiều nay Diệp Công Tử mệt lắm Sắc mặt ra luật ngạn khẽ sầm xuống viên thừa liệt bất giác toát mồ hôi lạnh Cô nương sao lại dám cười nhạo vương ra nhà chúng tôi vậy? Mộ dùng tuyết hoàn toàn không cảm thấy lời nói đùa của mình có chỗ nào không thỏa, mà tiếp tục nói. Há cảo thủy tinh kia làm từ da lợn đông và gạch cua. Bình thường bụng công tử yếu ớt, mới đến đây không hợp thủy thổ, khiến bụng không quen nên mới như vậy. Gia luật ngạn lạnh lùng nói. Sao cô biết bụng đã yếu ớt? Từ yếu ớt này dùng cho một nam nhân như hắn Khiến hắn rất không vui Bình thường hắn không thích nhất chính là người khác Vì dung mạo hơn người của hắn mà nhìn bằng con mắt khác Mộ dung tuyết đã vô tình phạm vào đại kỵ của hắn Mộ dung tuyết nghiêm túc đáp Đương nhiên là thông qua bắt mạch chẩn đoán mà biết Đoán cũng đoán ra được mà Viên thừa liệt nhà người ta thì chẳng có vấn đề gì hết Chỉ mỗi công tử tiêu chảy Đương nhiên là thường ngày ăn uống tỉ mì quá mức Bụng dạ yếu ớt Không chịu được dầu mỡ mà ra Gia luật ngạn còn muốn nói Đột nhiên bụng lại quặn đau Lập tức đứng dậy ra khỏi phòng Đi nhà xí trước mặt sai nhân Thật sự vô cùng quẫn bách Nhưng cũng đâu còn cách nào Những chuyện này đâu thể nhịn được Ra khỏi nhà xí Hắn đảo một vòng trong bụi cúc Để bay bớt mùi Lúc này mới nghiêm mặt trở về phòng Thật vô cùng mất mặt Mộ dùng tuyết chủ đáo nói Nhà tôi sắc thuốc tiện hơn Chút nữa sắc thuốc xong Ta sẽ cho A Thái mang đến Nói xong lục trong hòm thuốc ra Một bình thuốc viên Và một hộp thuốc cao đưa cho hắn Ngắn gọn hàm xúc dặn dò Cái này để uống Cái này để bôi Bôi Già luật ngạn nhíu mày, nhất thời chưa phản ứng lại được. Viện thừa liệt hỏi thay chủ nhân. Bôi ở đâu? Mộ dung tuyết không đáp, mặt đỏ bừng, cười ngọt ngào nói. Công tử dưỡng bệnh đi, ngày mai tôi lại đến. Nói xong bèn đưa đinh hương đi. Già luật ngạn thấy sắc mặt nàng, lúc này mới hiểu ra, sắc mặt lập tức cứng lại, ánh mắt sầm xuống. Viên thừa liệt chậm hiểu, vẫn đuổi theo hỏi. Bôi ở đâu? Đình Hương dậm chân nghiến rằng nói. Đâu chỗ nào thì bôi chỗ đó. Lúc này Viên thừa liệt mới hiểu ra, muốn cười nhưng không dám cười. Nhịn đến run người. Tiến mộ dùng tuyết đi, Viên thừa liệt ngoài cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy chiêu dương vương sầm mặt. Bốp một tiếng đọc cuốn sách trong tay lên chiếc bàn nhỏ trên sạp. Cầm giật giật. viên thử liệt vô cùng đồng tình. Vương già phong thần lỗi lạc từng này tuổi rồi, chưa bao giờ mất mặt chất nữ nhân như vậy. Lúc này không nghĩ cũng biết, trong lòng đang bức bối giường nào. Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.